tiết mục đọc truyện Ch thư quý vị và các bạnth kính đã thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ khuyên Đọc tiếp truyền Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tiết phụ nhân nghe in quế nói tức quá, run người, nghẹn lên cổ họng, nói Thế là phép tắt nhà nào đây? Mẹ chồng nói ở trong nhà, thì nàng dâu cãi lại ở ngoài cửa sổ. Khen cho mày là con gái nhà đại gia đấy. Động tới là đối gia đối giản. Mày nói cái gì thế? Tiết bàn tức quá, dậm chân nói Thôi đi, thôi đi. người ngoài nghe thấy thì người ta cười cho đấy. Kim Quế nghĩ bộ, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho to chuyện, nên càng kêu ẩm lên. Tôi không sợ ai cười cả, con vợ lẽ nhà anh định triệt tôi, hại tôi, tôi lại còn sợ ai cười nữa. Chỉ bằng anh giữ nó lại, bán quét tôi đi. Ai chả biết, nhà họ tiếc lắm tiền, việc gì cũng lấy của đè người. Lại kệ có họ hàng thân thế áp chế người ta. Xói không làm ngay đi, lại còn chờ ai nữa. Nếu chê tôi không ra gì, thì ai bảo các người mồ mắt 5 lần 7 lượt đến nhà tôi? Rồi chị ta vừa khóc, vừa dậy rụa, vừa đánh cát mình. Tiếp bạn tức quá, nói cũng giờ, khuyên cũng giờ, đánh cũng giờ, van xin cũng giờ, đành cứ đi ra đi vào. Thở vắng thở dài rồi tự trách mình vận hạ đen đuổi Được Bảo Thoa khuyên ngăn Tiếp phu nhân đi về cứ gọi người đến để bán hương lăng Bảo Thoa cười nói Nhà ta đây chỉ biết mua người chứ không bao giờ bán người Mẹ giận quá đâm ra lần Người ta nghe thấy chẳng chê cười hay sao Nếu anh chị ghét bỏ nó Thì cứ giữ nó lại để hầu con Con là cũng đừng thiếu người đi ạ Tiếp phu nhân nói Sự nó no lại chỉ tổ bậc mình thôi, chỉ bằng tống nó no để cho yên chuyện. Bảo Thoa cười nói, Nó ở đây với con cũng thế thôi ạ, không cho nó sang bên kia là được, từ nay cắt đứt nó với bên kia, thì cũng như là bán vậy thôi ạ. Hương Lăng chạy đến trước mặt Tiết Phu Nhân, khóc lóc ban xin ở lại hầu, không muốn đi đâu cả. Tiết Phu Nhân đành phải thôi. Từ đó, Hương Lăng đến hậu bạc thoa, cắt đứt con đường tỉnh xuyên lúc trước. Tùy thế, cô ta cũng vẫn nhìn trăng buồn tội, heo đèn thở than. Hương đang đã ăn ở với tiết bàn mấy năm, nhưng vì chân huyết xấu nên không có thai ngán gì. Giờ lại bị út ức nên tâm ra nghĩ ngợi trong hoài giày vò. Không chịu nổi, sinh ra bệnh pháo huyết. Ngày một ngày mòn, biến ăn biến uống, mời thầy chạy thuốc cũng không khỏi. Sau đó Kim quế vẫn con tiếng cãi lộn mấy lần. Tiết bàn có khi mượn hơi men hung lên cầm gậy định đánh. kim quế dưa người ra thách đánh. Có lúc tiết bàn cầm sao muốn chém. Kinh quế liền trìa cổ ra. Kỳ thật tiết bàn không dám to khen chỉ làm ẩm lên một lúc rồi thôi. Như vậy đã thành ra thói quen làm cho Kim quế càng lên nước mắng trời cả bảo thiền. Cánh nét của bảng khiểm khắc hẳn với hương lăng, thật là củi gặp lửa. Nó đã hợp tâm đầu với tiếp màn, liền gặp kim quế ta một nơi. Gần đây kim quế lại hành hạ nó, nó không chịu kém. Trước kia còn đối già đối non, sau kim quế cứ quá trời đánh nó, Tuy nó không dám đánh lại, nhưng nó hung lên đập đầu định tự tử. Ngày thì bao đêm thì thừng, hết mọi trò. Chết bàn một mình không thể chiều chuộng được cả hai bên đành cứ quán con vớ vẩn Có khi trong nhà ẩm ý quá không biết làm thế nào, hắn đành lánh mặt ra ngoài cho sạch. Kim Quế lúc vui không nổi nóng lại tìm người đến đánh bài gieo xuất sắc. Chị ta lại thích nhai xương đầu. Hàng ngày mổ gà vịt bao nhiêu thiệt cho cả người nhà chỉ để xương đầu lại nhắm rượu. Ăn chán rồi lại nổi nóng Lại mắng chửi bâng quơ Thế độ cháu khó chết kia Mày biết vui với con ấy Thế tội gì ta không vui Mẹ con tiết phu nhân Cứ lỡ đi như không nghe thấy gì Tiết bàn cũng không biết làm thế nào nữa Chỉ hối hận Mình chỉ vì một lúc không nghĩ kỹ Lấy phải con yêu tình ấy Từ đó cả hai phủ Vinh ninh, người trên cả dưới Đều biết rõ câu chuyện Không ai là không phản phàm Bảo Ngọc đã hết hạn 100 ngày Được đi ra ngoài Cũng thường sang chơi Trông thê Kim quế Hình dáng đi đứng Không ra vẻ dữ tợ Cũng là một đóa hoa tươi Một cảnh liễu dụ Không kém dị các chị em Sao lại có cái tính như thế Thật là việc lạ Bảo Ngọc đâm ra buồn bực Hôm đó sang thăm phương phu nhân Gặp bà vú của Ninh Xuân vào chào Nói Tồn thiệu tổ Người không đúng đắn Cô nhà ta cứ khóc Chỉ muốn có người sang đón về nhà Chơi mấy hôm cho quay quả Vương phụ nhân nói Mấy hôm nay ta cũng định cho người đi đón nó Nhân vì có mấy việc không được như ý Nên quệt quấy đi mất Hôm trước bà Ngọc về Đã nói qua rồi Ngày mai tốt ngày Ta sẽ cho người đi đón Đừng nói chuyện Thì bà mẫu sai người Đến bà Bảo Ngọc Sáng sớm mai Phải đến là miếu thiên tẻ lễ tạ Bảo Ngọc đang mong được đi chơi các nơi Thấy nói thế mừng quá suốt đêm không ngủ Sáng sớm hôm sau Cửa mặt gội đầu Mặc ám quần xong Theo mấy bà già lên xe ra ngoài cửa thành phía tây Đến miếu thiên tẻ thắp hương lễ tạ Miếu này đã xếp đặt đầy đủ từ hôm trước Bảo Ngọc muốn tính nút nhát Không dám đến gần những pho tượng mặt mày dữ tợn Vì thế vội vàng đút tiền giấy, ngựa giấy rồi vào nhà khách nằm nghỉ Khi ăn cơm xong, bọn bà già và Lý Quý theo Bảo Ngọc đi chơi các nơi một lúc Bảo Ngọc thấy mệt lại trở về nhà khách nghỉ Các bà già sợ Bảo Ngọc lại ngủ, liền bảo đạo sĩ họ Phương ở miêu ấy đến tiếp chuyện Đạo sĩ này thường đi bán thuốc rong các nơi có mấy phương thuốc hải thượng để trị bệnh kiếm lời Ở ngoài cửa miếu có treo biển, bán đủ các thứ thuốc cao đơn hoàn tán. Hắn thường đi lại quen thuộc với hai phổ vinh ninh, người ta đặt tin riêng cho hắn là Vương Nhất Niên. Ý nói là thuốc cao của hắn hay lắm, chỉ tán một miếng là khỏi bệnh. Bảo Ngọng đương nằm nghiêm trên giường, thấy Vương Nhất Niên vào liền cười nói. Ông đến đây rất may. Tôi nghe nói ông kể chuyện vui lắm, xin ông nói một chuyện cho chúng tôi nghe. Vương Nhất Niên cười nói, Phải đấy, cậu à, đừng cổ, cẩn thận, không thì miếng ở trong bụng, nó dở quẻ đấy. Cả nhà nghe vậy đều cười, bảo Ngọc cũng cười, đứng dậy mặc lại áo. Vương Nhất Niên bảo bọn đồ đệ pha trà ngon lên, buổi xuyên nói, Cậu tôi không uống nước trà nhà ông đâu. Ngồi ở trong nhà này Còn sợ mùi thuốc cao sạc lên đấy Hương nhất niên cười nói Không có chuyện ấy Thuốc cao của tôi không đẹp Trong nhà này bao giờ Biết chắc hôm nay cậu hai đến đây Nên tôi đã sung hương thơm Từ mấy hôm trước rồi Bảo học nói à, Phải đấy Ngày thường tôi nghe nói Thuốc cao của thầy hay Thế thì chữa bệnh gì đấy à, Nếu nói đến thuốc cao của tôi Nói ra thì dài lắm, chồng ấy có nhiều điều quẩn khúc, không nói hết được. Tất cả có 120 vị thuốc, quần thần đúng mức ôn lương đều dùng. trong thì điều nguyên bổ khí, dưỡng vinh vệ, khai vị khẩu. Yên thần định phách, chữa rét chữa nóng, tiêu cơm hóa đầm. Ngoài thì điều huyết mạch rắn gần cốt, tiêu thịt thối mọc da non, trừ phòng tán độc. Hiệu nghiệm như thần, dán vào sẽ biết. Tôi không tin có một lá cao mà lại chữa được từng ấy bệnh. Tôi hãy hỏi thầy, có một thứ bệnh, dán cao có khỏi được không? Trăm bệnh nghìn bệnh, dán vào là khỏi ngay. Nếu không khỏi, cậu có bạch dâu tôi, tát vào mặt tôi, phá miếu tôi đi. Cậu hãy kể, cái bệnh ấy ra làm sao? Thầy đoán xem, nếu đánh đúng thì dán cao sẽ khỏi. Vương nhất niên nghĩ một lúc, cười nói. Hả? Cái ấy thì khó đoán lắm, sợ thuốc cào của tôi không hiệu nghiệm. Bảo Ngọc sai bọn lý quý. Các anh đi ra ngoài chơi, trong này đông người, càng sực mùi hôi thối. Bọn lý quý đi xa chỉ để một dính yên ở lại. Dính yên đốt nén mộng điểm hương, bảo Ngọc bảo ông ta hồi gần bên cạnh. Vương Nhất Niên dạo sực trong lòng, cười hi hì, hì chạy đến gần, nói nhỏ. Tôi đoán ra được rồi, chắc là cậu hài có chuyện riêng gì trong phòng. Muốn dùng thuốc để trợ hứng có phải không? Nói chưa dứt lời, bồi dính đã quát. Đáng chết, tắt vào mồm ấy. Bào Ngọc vẫn chưa hiểu, liền hỏi. Thầy ấy nói gì thế? Bồi dính nói. Lão tại nói nhạc, tin gì được. Vương Nhất Niên sợ quá, không chờ bào Ngọc hỏi lại, liền nói. Xin cậu hài cứ kể rõ bệnh ra. Bà Ngọc nói, tôi hỏi thầy có thứ thuốc cao nào, dán khỏi được bệnh ghen của đàn bà không? Vương Nhất Niên vỗ tay cười nói, Ôi, việc ấy chịu thôi, không những không có bài thuốc mà tôi cũng không nghe thấy ai nói bao giờ. Thế thì thuốc cao ấy cũng trả ra cái gì? Không có thuốc cao cho bệnh ghen, chỉ có thứ thuốc uống may ra chữa được, nhưng phải dần dần chứ không thể khỏi ngay được. Thuốc gì?